Tình môn tình vợ phúc hắc của đế vương Hắc đạo. Diễn đọc bi tập 8, chương 52, hóa giải. À, cũng may mà bá tước William còn có thể nhớ tới câu thành ngữ Trung Quốc. Về phần như là ông nói, có tật giật mình, ngược lại tôi cũng rất tò mò bản thân tôi đang trột dạ ở nơi nào. Làm duyệ cười nhạt, không vội cũng chẳng tỏ thái độ bực tức. Khiến mười mấy người tham gia hội nghị Trong lòng cũng có chút hoang mang Được rồi Nếu tất cả mọi người muốn biết rõ thái độ của nhà họ Lam Vậy tôi chỉ có thể nói như thế này thôi Dừng một chút Đổi tư thế ngồi Cô nói tiếp Quy tắc trước nay của nhà họ Lam không hề thay đổi Hiện tại sẽ không Về sau lại càng không Không bao giờ thay đổi Về phần sự kiện buồn lậu thuốc phiện lần này Tôi cũng nên nói rõ ràng một chút mới được Vân Trạch nói xong, Vân Trạch liền tiến lên một bước, đang trong lúc mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, một mặt đưa sấp tài liệu trong tay ra, mặt khác cầm chiếc máy tính bảng kết nối với màn hình lớn ở bên cạnh, cũng không vội mở lời mà xoay người nhìn về phía màn ảnh rộng, ngón tay gõ gõ nhịp nhàng lên sấp tài liệu trên mặt bàn. Từng tiếng vang thanh thúy khiến người ta khó mà xác định được thái độ của cô vào lúc này. Tình thế hiện tại rõ ràng đang bất lợi cho cô. Thế nhưng biểu hiện của cô lại thở ơ Như chẳng có chuyện gì to tát Điều này trái lại lại làm cho những người xung quanh Dâng lên một cỗ lo lắng hãi hùng Trên màn ảnh rộng Xuất hiện hình ảnh của lô quân hỏa của nhà họ Lam Được vận chuyển trên quân hạm Ở Charleston Cùng với quãng đường nó đã đi qua Cuối cùng là bị giam giữ Ở quần đảo núi lửa Accord Hình ảnh liếc qua liền sẽ hiểu rõ Làm đường già Chỉ bằng vào những hình ảnh theo dõi mà cô cung cấp thì có thể chứng minh được gì? Cô cho là chúng tôi là lũ trẻ 3 tuổi, tùy tiện xua đuổi được sao? Kỳ thật, trong lòng bá tước William cũng cảm thấy giật mình. Ở vào trường hợp của kẻ khác, khi làm những chuyện này đều cực kỳ bí mật, lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ sẽ bị nắm được chui. Nhưng làm dễ thì ngược lại, trực tiếp lưu giữ lại thông tin của mình. Chẳng lẽ cô ta không sợ Sau khi tin tức nếu như bị dò gì Bản thân sẽ tự đi tìm cái chết sao Lam duệ nghiêng đầu Đáy mắt lóe lên một tia mỉa mai Bà tức đại nhân Không cần phải gấp Xem thế này không phải là rất tốt à Hình ảnh chợt lóe lên một lần nữa Lần này là khung cảnh bên trong quân hạm Lúc này Lam duệ không còn tập trung Nhìn vào màn ảnh lớn nữa Mà xoay người nhìn bọn họ Hào tâm tổn sức như vậy Kết quả lại là công giã tràng cũng không biết hiện giờ trong lòng của Bá Tước William là như thế nào hẳn là muốn nôn ra máu hình ảnh hiện trên màn hình chính là toàn bộ quá trình thuốc phiện bị mang lên quần hạ chẳng qua là không quay rõ mặt kẻ cầm đầu điều này khiến cho Bá Tước William bên cạnh cả người đang cương cứng cũng thở phào nhẹ nhõm vẫy vẫy tay Vân Trạch nhanh chóng tắt máy thu hồi máy tính bảng lùi lại hai bước đứng ở phía sau cô Lần này có phải là rất rõ ràng hay không đây Làm Duệ rất thông minh Cô tự nhiên biết rõ Nói chuyện với những người này Chỉ dựa vào lời nói xuông Căn bản là phí công vô ích Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng Tính toán kéo cô xuống Bất luận cô nói gì Cũng chỉ là biện minh mà thôi Không nói thì lại bị quy thành Có tật giật mình Thế thì thay vì nói lý lẽ Trực tiếp đưa ra chứng cứ Bọn họ không đến nỗi tự lừa gạt thị giác của mình đấy chứ Nếu như các vị vẫn còn chưa tin Đây là tập tài liệu cơ mật Bá tước William phải nhìn cho kỹ rồi hắn nói Nói xong Ngón tay trắng nõn mịn màng Búng một cái Một sốp tài liệu bị đẩy tới trước Dùng đầu ngón tay gõ gõ hai cái xuống mặt bàn Cười dịu dàng nhìn hắn Gương mặt của Bá tước William hiện rõ sự khó hiểu Liếc mắt nhìn cô Thật sự không hiểu vì sao cô chỉ đem tài liệu này Giao cho một mình hắn xem Thế nhưng sau khi mở ra Mồ hôi lạnh bất ngờ tuôn ra như suối Thật may mắn khi nó rơi vào tay hắn Sao rồi Xem ra lần này Đã hiểu lầm làm, làm đường ra thật rồi Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc Tuyệt không để cho làm đường già Vô duyên vô cớ bị uất ức như vậy Làm đường ra yên tâm Hiện tại hắn thật sự là muốn bất chấp tất cả Để giết người phụ nữ này Quả thật là cô ta quá đáng sợ Giết người vô hình luôn biết nắm giữ xương sườn của người khác một cách dễ dàng. Bà tước William nắm chặt tài liệu trong tay, giữa trong mắt màu xanh lam bắn ra một tia lạnh lẽo. Hắn nhất định phải giết người phụ nữ này, bây giờ đang ở trong địa bàn của hắn, tuyệt đối không thể để cho cô ta sống sót rời khỏi đây. À, đây thì cũng không có gì. Nhưng mà về sau ngàn vạn lần đừng có phát sinh những chuyện như vậy. Dẫu sao, bây giờ mọi chuyện cũng đã được giải thích rõ ràng, nhưng lại làm lỡ mất thời gian của tôi, chuyện có chút làm người ta đau đầu. Đứng lên, làm dệ cười, phất tay một cái, trước mặt bao nhiêu người liền điềm nhiên rời khỏi. Vì sao làm chủ không nhân cơ hội này mà giải quyết luôn một thẻ? Nếu như tất cả bọn họ nhìn thấy nội dung bên trong tài liệu, hiển nhiên gia tộc William cũng không còn khả năng gây sợ hãi nữa rồi. Cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng coi gia tộc William ra gì Chẳng qua là hiện giờ Giữ hắn lại thì vẫn còn có một chút tác dụng Bất thình lình đập tan cục rượu cân bằng bấy lâu nay Đối với chúng ta mà nói Chẳng có lợi lộc gì Thay vì đối mặt với tương lai chưa rõ ra sao Tôi vẫn thích những gì Mình đã nắm chắc hơn Cô chưa bao giờ đánh liều Nếu như không nhổ cỏ tận gốc Vậy cô sẽ giữ lại Gia tộc William và gia tộc Raymond quả thật là không đủ để gây sợ hãi Nhưng vẫn còn thế lực khác đang thao túng sau lưng họ Cũng là sự tồn tại khiến cô thật sự lo lắng Thế nên hiện giờ cô đang làm lơ cho bọn họ Chẳng qua chỉ là cảnh cáo Chờ đợi thời cơ Đến khi chín muồi mới có thể cho kẻ thù một phát trí mạng nhất Nhổ cỏ tận gốc Làm gì Cần gì đi gấp như vậy Tiếng phổ thông lưu loát vang lên sau lưng Khiến cho Lam Duệ dừng bước Ngược lại tôi cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên Không ngờ anh sẽ xuất hiện tại chỗ này Giáo phổ Andrew Quay đầu Khóe môi của Lam Duệ thoáng qua nụ cười nhẹ Nhớ mắt nhìn Nathan Andrew đang đi tới trước mặt mình Mỗi một lần nhìn thấy hắn Trong lòng cô lại dâng lên một sự kinh ngạc Người đàn ông này có sức hấp dẫn hơn hẳn phụ nữ Sợi tóc bạch kim thuần khiết Đôi mắt màu xanh lục Da thịt trắng nõn Mỗi một điểm trên người hắn Đều là ước ao của hàng vạn phụ nữ Không nghĩ rằng Nó lại tồn tại trên cơ thể của một người đàn ông Nhưng điều đáng tiếc chính là Một người hoàn mỹ như thế Lại là người có lòng dạ rắn độc Lòng tham Vô đáy Trong lòng của Lam Duệ Không khỏi dâng lên một cỗ cảm thán Quả nhiên ông trời thật rất công bằng Ban một diện mạo đẹp đẽ Nhưng không ban cho một trái tim Andrew dường nét mặt còn tươi hơn hoa Tiến đến trước mặt cô Cười nhẹ nói Nếu như tôi nói với Lam Duệ Tôi chính là vì để gặp mặt cô Cho nên mới đến tham gia cái hội nghỉ ngu ngốc này Cô có tin không Tin chứ sao lại không Lam Duệ gật đầu Nét mặt nghiêm túc thật sự khiến cho Andrew có chút kinh ngạc Hắn không ngờ cô lại đáp trả Một cách dứt khoát như vậy Có thể khiến cho Andrew tiên sinh nhớ như thế Âu cũng là vinh hạnh của Lam Duệ tôi Trường 53 Các người có cơ hội đấy ư Nhưng cô tuyệt nhiên Không muốn nhận cái vinh hạnh này Nếu như lăng ngạo nói như vậy Thì đây lại là một chuyện khác Mẫu chốt là ở chỗ Nó được phun ra từ miệng của một người đàn ông Trong ngoài bất nhất Nghe làm sao cũng không cảm thấy chút thành ý nào Làm rẻ Hòa nhiên khiến người ta mê mội không dứt ra được Cũng khó trách lăng ngạo nhất định Phải giữ cô ở bên cạnh Nếu như đổi lại là tôi mà nói Khẳng định sẽ trực tiếp giam lòng Không thể để cho cô đi đi lại lại khắp nơi Làm cho người khác phải động lòng như vậy Lời nói nghe có vẻ hào hoa Trôi vào tay lam rệ Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Chỉ cho rằng hắn đang cố tình chế giễu mà thôi Andrew nhìn vẻ mặt vô cảm của cô Đôi mắt xanh trầm xuống Từ từ đen đặc lại Nhưng trong tích tắc Lại trở về màu xanh lục đặc trưng Lần trước tôi nói muốn mời Lam Duệ đến du lịch nước Ý Nhưng Lam Duệ lại lo lắng về vấn đề trị an Hiện giờ tôi tự mình dẫn cô đi Dẫu sao cũng không đến mức lo lắng như vậy chứ Andrew giáo phụ nói ra câu này Dường như còn kèm theo cả một tia áp bức ở bên trong Nụ cười trên khóe môi của Lam Duệ chợt phai nhạt đi đôi chút Mặt không biến sắt Lùi về sau hai bước Dạo gần đây cũng không có nhiều thời gian Lại nói tôi làm thợ đào mỏ Những một tháng trời chỉ sợ công việc đã chất thành đống rồi nếu như tôi không kịp thời giải quyết đụng phải chuyện như ngày hôm nay một lần nữa tôi nên đi tìm người nào mà khóc đây đã như vậy tôi không miễn cưỡng cười lơ đĩnh lúc xoay người dường như là vừa nghĩ đến chuyện gì nghiêng người sang nói tôi nghe nói làm duệ dự tính kết hôn với lăng ngạo chuyện này có thật hay không mái tóc dài trước trán che khuất già nửa gương mặt hoặc có lẽ do chỉ nghiêng nửa người sang Lam Duệ không thể hiểu rõ biểu cảm trên mặt hắn, nhưng chuyện riêng của mình bị người khác dò hỏi như vậy thì bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy không vui. Đây là chuyện riêng của tôi, bất quá nếu như Andrew đã hỏi, vậy thì Lam Duệ cũng xin hứa, kết hôn, dĩ nhiên là không thể không mời anh rồi. Bất thình lình cười rộ lên, ném ra một câu làm cho sắc mặt của Lam Duệ đột nhiên biến đổi, cũng không quay đầu lại mà khoát tay đi hẳn. Tôi rất mong nhận được thiệp mời. Nhưng mà điều kiện tiền quyết là các người có thể có cơ hội ấy không? Theo cảm nhận của Lam Duệ, mỗi lần gặp Andrew, cô đều có biểu hiện rất quỷ dị. Bất chợt nghĩ đến lời Lăng Ngạo đã từng nói, thủ đoạn của tên Andrew này nhiều khi còn hơn hẳn cô và Lăng Ngạo, thủ đoạn tàn nhẫn không chút do dự. Hơn hết là bản thân hắn không có bất kỳ nhược điểm nào. Nếu như một người đã không có nhược điểm, như vậy mới là đáng sợ. Nathan Andrew hoàn toàn là một người như vậy Cơ hội à Khẽ thì thầm đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc vướng trên cổ Gương mặt của Lam Duệ thoáng qua một tia đông lạnh Chỉ cần một khi cô đã quyết định chuyện gì Tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ người nào ra tay cản trở Lam chủ có phải lập tức trở về hay không Vân Trạch lên tiếng hỏi Dương mắt giữa trỏng mắt mang theo ý cười thâm sâu Có lẽ bọn họ đang cho rằng tôi sẽ về ngay trong ngày hôm nay nhưng mà tôi lại không hề có ý định này. gia tộc William ban tặng cho tôi một đại lễ như vậy, chẳng lẽ các người nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nuốt vào ư? đến một chút phản kích cũng không có à? tối nay cô sẽ khiến cho người của gia tộc William cả đời khó mà quên được. bầu trời đêm ở Canada muôn vàn ánh sao lấp lánh, tuyệt nhiên không giống như ở London, Anh quốc, sương mù dày đặc không thấy rõ bầu trời. Lúc xế chiều Bởi vì trong cơn giận dữ Lại càng thêm lo lắng không yên Lăng ngạo dùng sức bóp nát cả một cái ly thủy tinh Vết thương trên tay hiển nhiên là có chút nghiêm trọng Âu liêm phải giúp hết sức Mới có thể khuyên được anh đồng ý Để cho mình băng bó vết thương Càng thêm tốn một thời gian dài Để gắp hết những mảnh Vỡ đã ghim sâu ở tay anh ra Sau khi bồi thuốc Dùng một mảnh băng gạc quấn quanh Thủ lĩnh Nếu như không yên tâm Tại sao lại không đi Thật sự là không thể dừng dưng nhìn thủ lĩnh như vậy Mắt thấy ngự phong ở bên cạnh Cũng mang vẻ mặt khó gần Âu Liêm chỉ có thể tự mình mở miệng Lăng ngạo vẫn duy trì tư thế như ban chiều Suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không thay đổi Thật lâu sau khi Âu Liêm cho rằng Anh sẽ không mở miệng Bất chật anh lại lên tiếng Cô ấy có thể xử lý tốt chuyện này Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ Trước nay cô làm chuyện gì Bao giờ cũng có kế hoạch của mình Anh không cần phải lo lắng. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho anh không yên lòng, rốt cuộc là ai phải dùng đến trăm phương ngàn kế để mà đả kích nhà họ Lam như vậy và có vẻ như đã cùng với gia tộc William và gia tộc Raymond đạt đến một sự đồng thuận. Về điểm này thì thật sự là hiếm thấy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khiến gương mặt vô cảm lạnh lùng của Lăng Ngạo cũng trở nên xám xịt khó coi. Nếu đúng là muốn đối phó với nhà họ Lam, vậy chỉ có thể nói rằng Bọn họ kỳ thật muốn giành quyền khống chế từ trong tay nhà họ Lam và cả nhà họ Lăng Nhà họ Lam là ông trùm của thế lực hắc đạo ở Mỹ Nếu như khống chế được nhà họ Lam Thì cũng đồng nghĩa với việc khống chế được thế lực hắc ám lớn mạnh bậc nhất nước Mỹ Tiếp theo đó chính là nhà họ Lăng của anh Nếu như lúc này nhà họ Lam tính ra mà nói Nhà họ Lăng tuyệt nhiên không phải là đối thủ của bọn chúng Một chiêu này Thật sự là cao siêu Âu Liêm Gọi điện thoại cho đại bàn doanh Đã như vậy Quan hệ giữa hai nhà lam lăng Quả thật là nên tiến thêm một bước nữa mới đúng Tiểu từ nhà ngươi Rốt cuộc cũng chịu gọi điện cho ông già này rồi phải không Ở đầu dây bên kia Chuyển đến giọng nói to rõ Mười phần khí khái của lão thái gia nhà họ lăng Ông nội Ngày mai người đến Thượng Hải Hỏi thăm lão bằng hữu một chút đi Còn lại tính nhờ ta giúp con chuyện gì. Cháu dâu còn chưa mang về cho ta nhìn. Lại còn có ý đồ đi nhờ vả Cái lão già ở cái tuổi gần đất xa trời như vậy. Ây, thắt lưng của ta như thế nào mà lại bút thế. Chân làm sao mà lại chuột rút. Người đã già không dùng được rồi. Ân thanh từ phía bên kia điện thoại văn vọng. Mà không lẫn bất kỳ tạp âm nào. lăng ngạo nhếch môi cười lạnh. Xem ra quả thật. Sương cốt của ông nội đã già đi Vốn đang định nhờ người đến nhà của Lam Duệ Giờ đành thôi vậy Ông nội Người nghỉ ngơi thật tốt Con đi tìm cha con vậy Kìa kìa đợi chút Thân thể của ta tốt hơn Chuyện này để cho ta lo Ông nội đảm bảo nhất định Con sẽ được ôm cháu dâu bảo bối về nhà Để ta lo là được Không cần tìm cha con nữa Không cẩn thận Ta lấy gậy đánh gãy chân phải của con Cúp máy Trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút Khiến cho lăng ngạo thiếu chút nữa Đem chiếc điện thoại trong tay ném thẳng ra ngoài Hiện tại anh vô cùng hối hận Có lẽ thật sự không nên đem chuyện này giao cho ông nội Thủ lĩnh Âu Liêm cười đến nghẹn Cẩn thận nhận lấy điện thoại trong tay anh Nói như thế nào thì đây cũng là đồ mới Tập đoàn Lam Thị vừa chế tạo ra chiếc điện thoại Với kiểu dáng mới nhất này Chỉ có nhân viên trong nội bộ công ty Là được sử dụng Vất vả lắm Anh mới nấy lấy được nó từ trong tay của Vân Trạch, nếu như bị phá hủy trên tay của thủ lĩnh, không phải là một mất mát lớn hay sao? Lăng ngạo ngược lại, vẻ mặt vô cảm khi nhìn đến chiếc điện thoại của anh, đáy mắt xẹt qua một tia khó đoán. Chuẩn bị một chút, tôi muốn lập tức tiến về phía London. Đúng là vẫn không thể yên tâm về cô được, người phụ nữ của anh, người vợ duy nhất mà anh thừa nhận. Chương 54 Kế hoạch Đây là quả bom X cỡ nhỏ, tiên tiến nhất vừa được nghiên cứu Một viên nhỏ như thế này có thể hủy diệt mấy tòa nhà với diện tích hàng chục hecta Quy lực cực lớn, làm chủ thực sự muốn làm như vậy Vân Thanh vừa đùa nghịch với mấy cái thứ gì đó chỉ bé bằng đầu móng tay vừa nói Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp lấy một vật Đặt ngang tầm mắt, nhìn chầm chầm cái thứ trong suốt tựa như thủy tinh kia một hồi lâu Cô quả thật không rõ Cái vật bé tí này thì làm sao lại có uy lực lớn như vậy Thế nhưng cô cũng không thể Không bội phục Vân Thanh Ngoài khả năng y thuật tuyệt đỉnh Còn có một tố chất trời ban Ở lĩnh vực chế tạo vũ khí hóa học Thật sự là một trợ thủ đắc lực Cộng thêm là một người bạn tốt Hai chân vắt chéo Nằm ngửa ở trên ghế sofa Đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng Chẳng lẽ mình thường hay nói dỡ lắm à Phần lễ vật này mình đã hết lòng chuẩn bị Nếu như không đưa đến Chẳng phải là lãng phí mất lòng tốt của mình hay sao Lần lượt thách thức đến ranh giới cuối cùng của cô Mặc dù hiện tại cô không cố ý định động đến bọn họ Nhưng mà cũng không thể để cho bọn họ Dẫm lên trên đầu cô mãi Đôi khi đúng lúc tặng một chút quà đắt lễ Cũng là một ý tưởng không tồi Vân Trạch đang xác định tuyến đường Nghe lời của Lam Duệ nhách khóe môi lên Có phải Lam Chủ đã nghĩ xong đường lui không Mặc dù chuyện này không thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ Nhưng cũng có chút Làm cho người ta đau đầu Nếu như nữ hoàng anh có thể hủy bỏ tước vị bá tước của hắn Thì hẳn là tốt rồi Đúng vậy Anh nói không sai Nhưng điều này rõ ràng chỉ là mơ mộng hão huyền Đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất Đứng từ tầng 28 Đưa mắt nhìn xuống phía dưới Quả thật là mùi vị có sự khác biệt Mặc dù về cơ bản London quanh nằm bị bao phủ Bởi sương mù dày đặc Nhưng quả thật là rất đẹp Khẽ đưa tay chạm vào tấm thủy tinh lạnh lẽo Đáy mắt của Lam Duệ xẹt qua một tia đắc ý Không thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng sao Thế thì phải xem một chút Rốt cuộc kết quả có phải như vậy hay không Tôi hy vọng sau đêm nay Gia tộc William có thể bình lặng giống như bây giờ Động tác của mấy vị hộ pháp chợt dừng lại Bọn người Vân trạch Vân Thanh Nhìn thoáng qua nhau Hứng thú cười rộ lên Ngược lại bọn họ quên mất, Lam Chủ là người có thù tất báo Những người đó khiêu khích hết lần này đến lần khác Làm sao mà Lam Chủ lại coi như không có gì xảy ra Một khi cô đã quyết định chuyện gì Nếu như không thể khiến cho đối phương khắc sâu vào trong tâm trí Cô tuyệt đối không làm Bây giờ ngẫm lại, họ cũng có một chút mong đợi Ở cái lão già William kia Không biết khi nhận được cái phần lễ vật này của Lam Chủ Sẽ có phản ứng như thế nào Tra ra thế nào rồi? Vân Trạch Dạ vâng, đã tra ra được Vân Trạch gõ bàn phím Hiển thị trên bản đồ Thuộc hạ mới vừa phá giải tài liệu mật Của người ở bên cạnh bá tước William Căn cứ vào những số liệu hiển thị ở trên ấy Thành phố London này William cất giấu ma túy Cùng với vũ khí ở tổng cộng 10 nơi 10 nơi sao? Quả thật lá gan của lão già này vô cùng lớn Mặc dù đúng là Ban đầu nhờ kinh doanh ma túy Mà Anh Quốc mới trở nên phồn thịnh Nhưng trong xã hội hiện thời dưới mí mắt của nữ hoàng Mà lại đi cất giấu nhiều đồ như vậy Một là nói thế lực của hắn khá lớn Hai là hắn cân bản không để nữ hoàng anh vào trong mắt Đi tới bên trước máy vi tính Nhìn những dữ liệu đang nhấp nháy ở bên trên Khóe môi giật giật Cô vươn tay thoan thoát gõ lên bàn phím mấy cái Hình ảnh hiện ra Cô cũng chỉ nhìn qua hai lần Sau đó nhanh chóng chuyển mấy đầu ngón tay Cuối cùng dừng lại ở trước một cơ sở dữ liệu ba người đi giải quyết sạch sẽ 10 người ở nơi đó. Về phần Vân Trạch, anh phải đi vui đùa với đám lập trình viên của bọn họ một chút đi. Ánh mắt lóe lên nụ cười nơi khóe miệng của Vân Trạch càng thêm ôn hòa, gật đầu đồng ý. Làm chủ thật sự muốn thử nghiệm khả năng của anh, nhiệm vụ phức tạp như thế này mà lại giao cho anh, bất quá anh biết rõ cô muốn để anh thu hút sự chú ý của bọn họ. Nếu như làm chủ đã coi trọng anh như thế, anh làm sao có thể khiến cho cô thất vọng. Vân Thanh đem đồ vật cầm trong tay Chia đều cho bọn họ nhíu mày hung dữ cảnh cáo Chú ý một chút Nếu như bị nổ banh xác Đến lúc đó thì đừng trách tôi mặc kệ sống chết của các anh Này này Vân Thanh Cô không dùng cách này để nguyện rùa chúng tôi đấy chứ Phụ nữ gì mà Nói năng mềm mỏng một chút không được hay sao Chẳng trách không có ai dám theo đuổi cô Vân Vũ Có phải anh muốn ăn đòn hay không Nếu như ngứa ra thì cứ việc nói thẳng Tôi nhất định sẽ giúp anh gãi thật tốt đấy Cô nhìn lại mình xem Bộ dáng như con cọp cái Gương mặt đẹp như vậy Cừ nhiên Bị cô hủy hoại rồi Vân Lãng Cậu thấy đúng không à Đúng Vân Vũ Vân Lãng Nếu như không lỡ đi Vậy thì không cần đi nữa Xem bọn họ cãi nhau đến hang say Lam rể cầm lấy một ly brandy Ừ nhã lắc qua lắc lại Hạ mì mắt nói Ba người vội vàng lấy lại nét mặt nghiêm nghị Cúi đầu một cái Ngậm miệng lui ra ngoài Rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại Thở hắt ra một hơi Ngửa đầu nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ Trong lúc nhất thời Trong phòng chỉ còn lại tiếng Đang gõ bàn phím lạch cà lạch cạch Bột một tiếng để ly rượu trong tay xuống Lúc đi đến ngưỡng cửa Làm duệ mới mở miệng 20 phút sau Đến căn biệt thự 13 tầng Của nhân tình bà tước William Ở ven bờ sông thêm đón tôi Vâng thuộc hạ hiểu Cửa phòng vừa mở ra, đóng lại, ngón tay của Vân Trạch lướt trên bàn phím vẫn chưa từng ngơi nghỉ, đáy mắt thoáng qua một tia u ám, làm chủ lại hành động đơn độc, chỉ là không biết rốt cuộc người nào lại xui xẻo như vậy, chạm chán chính diện với cô. Thật là có chút mong chờ, đáng tiếc thay anh lại phải nhận nhiệm vụ khác. Đứng giữa cầu tháp London, mắt ngang dòng sông Thêm lám dậy nhìn cảnh đêm với những ánh đèn le lói ở hai bên bờ sông trong lòng thầm cảm thán một thành phố như vậy thật sự là rất bí ẩn sương mù lợn lờ bên dưới lại càng làm tăng thêm sự mê hoặc của nó nếu bây giờ là ban ngày có lẽ sẽ khác địa bàn mà gia tộc William đã lựa chọn chỉ có thể những người biết hưởng thụ mới có thể nán lại Đơn thường độc mã Xông vào sào huyệt của nhân tình bá tước William Đại khái cũng chỉ có một mình Lam Duệ Dám làm như vậy Từ cầu tháp London đi xuống Lam Duệ trực tiếp đi đến mục tiêu của mình vào tối nay Đứng ở cửa khu biệt thự Hòa lệ cách đó không xa Ngắm nhìn mục tiêu của mình Trong tay chuyển đến một tiếng xào sạc Giọng nói êm dịu của vân Trạch vang lên Lam chủ đã đến mục tiêu Anh thật là đúng lúc Tôi không nhớ mình có bảo anh giữ liên lạc với tôi Tuy là nói thế Nhưng đáy mắt của Lam Duệ lại thoáng qua một tia vui mừng Vân Trạch không hổ là người cô tín nhiệm nhất Dẫu không nói ra Anh cũng có thể biết được cô cần gì làm Chủ Hiện giờ vị trí của người Xung quanh được bố trí một số cạm chạm gác ngầm Nếu như muốn tiến vào trong Cẩn thận thần không biết Quỷ không hay Thì phải giết chết những người đó Bao nhiêu Sau một hồi trầm lặng, Vân Trạch một lần nữa nói 25 người Trường 55, giam em lại Làm chủ, hiện giờ ở vị trí của người Xung quanh được bố trí một số trạm gác ngầm Nếu như muốn tiến vào trong Cần thần không biết quỷ không hay Thì phải giết chết những người đó Bao nhiêu Sau một hồi trầm lặng, Vân Trạch lại nói 25 người Đối với một người bình thường Đây quả thật là một con số khổng lồ Nhưng làm duệ cũng chẳng kinh ngạc gì mấy Ở những nơi quan trọng Nhân số nhiều hơn một chút Cũng chẳng có gì là lạ Cô cũng không nghĩ rằng Mình không có đủ khả năng để phá vỡ phòng tuyến này Vị trí cụ thể Anh cho cung cấp Vân trạch Anh cần phải đảm bảo sự chính xác tuyệt đối Làm chủ xác định Một mình định giải quyết gọn 25 người sao Vậy anh nghĩ sao Từ từ lùi về phía sau mấy bước Cả thân hình dần dần ẩn vào trong bóng tối Lấy khẩu súng lục màu bạc Dắt ngay ở đùi Mà cô vẫn thường dùng ra Thong thả ung dung lắp từng viên đạn vào Cuối cùng tạch một tiếng lên nòng Mở ống hãm thanh Gần như ở cùng một thời điểm Giọng nói của Vân Trạch lại truyền vào tai nghe một lần nữa Vị trí hiện tại của Lam chủ Về hướng đông nam cự ly 75 mét Có hai người Nheo mắt, dựa theo lời của Vân Trạch đã nói, nhìn về hướng đó, nhưng không thấy được cái gì. À, không, hình như là có gì đó. Lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận phương hướng, nín thở, quả nhiên có hai người đang tán gẫu ở chỗ ấy. Thời điểm ở vào khoảng cách gần 30 mét, giờ súng, hướng về nơi đó bóp cò hai lần liên tục, ngay giữa mì tâm. Vẫn theo phương thức này, cô dễ dàng giải quyết hết toàn bộ những trạm gác ngầm ở bên ngoài chuẩn bị đường đường chính chính tiến vào bên trong làm chủ chắc hẳn người không muốn cứ tiếp tục trực tiếp vào như vậy chứ nếu như để lại dấu vết qua camera đến lúc đó bọn họ sẽ có bằng chứng ngay tay đấy bởi câu hỏi nói này làm rễ chỉ có thể buông thải ý định trực tiếp mở cửa sông vào đứng ở dưới lầu nhìn phương thơ hướng lên lầu 2, cô hít một hơi thật sâu sớm biết mất công như thế này thật tình nên đổi vị trí với vần trạch từ trước động tác linh hoạt, nhanh chóng nhảy lên lầu 2, tại một góc khuất ghé mắt nhìn vào bên trong, thu hết toàn bộ những nơi bí mật được lắp đặt camera vào tầm mắt. Vân Trạch, camera đã giải quyết không còn việc gì, trong vòng 5 phút camera ở đó sẽ bị nhiễu sóng nhất thời gặp trục trặc. Thở phào một cái, lúc này Lam Duệ mới quang mình chính đại đi vào phòng, quét mắt nhìn cách bài trí bên trong, xa hoa Cô chỉ có thể nghĩ đến hai chữ xa hoa để hình dung về nó Chỉ có điều căn phòng này được trang hoàng như thế nào Cũng không phải là mục đích khiến cô mạo hiểm đến đây Phóng tầm mắt chính xác về hai hướng Một là chiếc máy vi tính Một còn lại là két sắt Cất súng Đi đến trước két sắt quan sát một chút Mật mã có sáu con số Vậy thì tổ hợp của nó có rất nhiều Chống cầm nhìn một hồi lâu trí não sinh linh hoạt Càng thêm không ngừng chuyển động Đôi mắt đèn nhánh không hề chớp lên một cái, nhìn lên 10 phím số ngay trước mặt. Người bình thường thiết lập mật mã khi ấn vào phím số đầu tiên đều sẽ vô thức mà dùng sức hơn một chút. Theo thời gian, con số đó sẽ bị mài mòn nghiêm trọng nhất. Dựa theo lý thuyết này, quả thật là bề mặt của con số 9 có sâu hơn những số khác. Mà lúc người đó ấn vào phím số cuối cùng trong dãy mật mã, theo thói quen sẽ dùng sức ít đi. Vậy thì con số cuối cùng chỉ có thể là số 3 Đoán ra được hai con số Còn dư lại bốn con số trung gian Ở bên kia Vân Trạch nhắc nhở Làm chủ còn 3 phút Tôi biết rồi Ngón tay nhanh chóng di chuyển Rốt cuộc khi cô nhập mật mã đến lần thứ 5 Thì cạch một tiếng Cửa kết sắt mở ra nhếch môi cười nhạt Nhắm trúng mục tiêu là chiếc hộp nằm ngay giữa Mở nó ra Lấy đi một thứ thoạt nhìn giống như con chip điện tử Lấy được Bá tước William Phần lễ vật này Coi như là quả đáp lễ đi Trước khi đi Lam rể vẫn còn kịp Động tay động chân một chút Vào chiếc máy vi tính của hắn Không biết là khi Bá tước William nhìn thấy Sắc mặt sẽ ra sao Từ trên lầu 2 nhảy xuống Tựa như là khi tới Lặn mất tâm ra khỏi Khu vực biệt thự này Nhìn ngang nhìn dọc Cũng không thấy Vân Trạch Cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái Vân Trạch Anh ở đâu Anh ta không phải là loại người tùy tiện Cãi lại mệnh lệnh của cô Đây là lần đầu tiên Lam chủ Thuộc hạ vẫn ở nguyên chỗ cũ Từ đầu dây bên cưa Chuyển tới giọng nói có phần ánh náy của Vân Trạch Sau đó lại hơi khác thường cất lời Nhưng mà Lam chủ yên tâm Đã có người đến đón rồi Có người tới đón mình Người nào tới đón Người nào mà lại khiến cho Vân Trạch yên tâm như vậy Ngay cả anh ta cũng không tự mình tới phanh một tiếng, một chiếc bùi màu đen dừng ngay trước mặt cô, nhìn theo kính xe chậm rãi hạ xuống, người luôn điềm tĩnh như Lam Duệ cũng không nhịn được mà run run nơi khóe miệng, lăng ngạo. Làm sao mà anh lại đến được nơi này? Vừa nhìn thấy sắc mặt u ám dọa người của anh cùng với ánh mắt như đang nổi điên một trận cuồng phong bão tuyết, cô nuốt nước bọt ừng ực, cái người này chẳng lẽ cô đắc tội với anh sao? Thế nào mà lại nhìn khủng bố đến như vậy? Lên xe. Một câu nói, một động tác, lúc này Lam Duệ không nói tiếng nào, không chống đối, thật sự ngoan ngoãn, ngồi lên xe. Sau khi cô leo lên, chiếc xe liền nhanh chóng rời khỏi đây, mà Lăng Ngạo cũng không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, xoay đầu hướng ra phía bên ngoài. Thấy anh không để ý đến mình, Lam Duệ vẫn xem như không có chuyện gì to tát, nhún vai, rời tầm mắt về hướng ngược lại. Trong lúc nhất thời, giữa buồng xe yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở. Thở dài một hơi, cô biết nếu như hôm nay mình không mở miệng trước, khả năng để anh nói một câu, căn bản là con số 0. Làm sao anh lại ở đây? Không phải hiện giờ đang ở Vancouver hay sao? Bình tĩnh, bình tĩnh là bình tĩnh. nhịn nhịn nữa, làm dễ thật sự là không nói lên lời, bất đắc dĩ xoay người, lôi cánh tay của anh. Này, Lăng Ngạo, em đang nói chuyện với anh, chẳng lẽ anh không nghe thấy à? Ngồi ở hàng ghế trước Âu Lêm không nhịn được nâng chán Làm đường ra Chẳng lẽ người không phát hiện ra hay sao Thủ lĩnh đang rất tức giận Người còn hò hét như thế là thế nào Làm sao lại đổi thành mình là người phải nổi cáo cơ chứ Người cũng không nhìn thấy Thủ lĩnh là vì lo lắng tức giận suýt chút nữa đã phế cả hai tay của mình sao Rốt cuộc Lăng ngạo cũng phản ứng bắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người bên cạnh nói: "Em muốn anh nói cái gì? Làm dự? Em có mấy cái mạng, người bên cạnh em để làm gì? Em không sợ chết có phải hay không? Em chán sống rồi đúng không?" Liên tiếp hỏi vặn khiến cô sững sờ, nhưng ngay sau đó lại kịp phản ứng, cười rộ lên. Cô biết là anh chỉ lo lắng cho mình nên mới thành như vậy mà thôi. Chẳng qua là chỉ muốn một vật nằm trong tay hắn thôi. Cũng đã đến thời điểm khiến bọn họ rời tầm mắt ra khỏi chúng ta Chứ cả ngày cứ bị người ta soi chằm chầm Thật sự là không chịu nổi Nhưng mà anh đang quan tâm đến em đấy à Thạch cho câu trả lời Anh phủ xuống một nụ hôn mang theo sự trừng phạt Nụ hôn này không hề dịu dàng Tựa như là đang gặm nốt Một chốc lát sau Trong khoang miệng của hai người Liền ngập tràn mùi máu tanh Cơn đầu nhói chuyển từ trên môi Khiến cô ngầm than thở trong lòng nhưng cuối cùng vẫn không đẩy anh ra. Nếu mà lại có lần tiếp theo, làm duệ anh sẽ tự mình chế tạo một thiết lao ra mềm lại, không tin em cứ thử xem. Chương 56: Đính hôn. Sau khi làm duệ trở về, ném con chip điện tử vừa lấy được cho Vân Trạch để anh nhanh chóng giải mã. Mà cô vừa về được chưa bao lâu, bọn Vân Thanh cũng lục đục trở lại, xem chừng cực kỳ xuôn sẻ thu dọn một chút, bọn họ quyết định dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây. mà bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của lăng ngạo, mấy người còn lại rõ ràng sững sờ, nhìn đôi môi sưng tấy của cô còn có dấu vết bị nứt ra. kẻ đần độn cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. khi Vân Thanh ở gần Lam Duyệt vào thời điểm đang làm nhiệm vụ. Mới phải phân vân vai vế chủ tớ Nhưng vào lúc bình thường như thế này Liền lập tức bày ra cái thái độ Không biết kẻ trên người dưới là ai Khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Hai mắt sáng rỡ Chạy thẳng đến bên cạnh cô Tinh quái nhỏ giọng hỏi thăm Làm gì Cậu nói một chút xem Đôi môi của cậu vừa xảy ra chuyện gì vậy Còn nữa Sao bỗng dừng lăng thủ lĩnh lại ở đây Trước kia Khi tớ đi ra ngoài Đâu có nghe thấy cậu nói anh ta tới Vân Thành Vốn dĩ đôi môi đang bị đau như kim châm Khiến Lam Duệ cảm thấy có chút khó chịu Đã nhìn thấy dáng vẻ cô như thế này Mà còn cố tình hỏi đầu đâu Từ trong kẽ răng nặn ra mấy câu Cậu muốn chết đúng không Còn nhiều lời nữa Thì khi trở về Mình ném đem mấy cái thiết bị y tế của cậu ủng hộ hết trong bên ngoài Cậu cảm thấy thế nào À Lam Duệ Cậu không thể tàn nhẫn với mình như vậy Thôi tớ không hỏi nữa là được Thật là Bị người ta nắm được điểm yếu Vân Thanh chỉ còn biết chán nạn rũ vai xuống Vất vả lắm mới tóm được cơ hội tốt Để trêu chọc cô một chút Cứ như vậy mà vụt mất Thật sự là không cam tâm Cái cô làm dệ này Quả nhiên là quá thông minh Luôn biết cách đả kích chúng vào tim đen của người khác Biết rõ ràng Cô yêu quý nhất chính là mấy cái thiết bị y tế Hàng đầu thế giới kia liền đem chúng ra để uy hiếp Thật là khiến cho cô hận đến nghiến răng nghiến lợi Quét mắt nhìn sang gương mặt vô cảm Ở bên kia Hoặc là nói Làng ngạo sắc mặt tối sầm Cuối cùng Vân Thanh cũng buông tha Cái ý tưởng đi trêu chọc người khác một phen Âu liêm nhìn thấy dáng vẻ này của cô Không nhịn được mà bật cười Nhưng tức khắc Lên được ban tặng một ánh mắt sắc nhọn cười cái đầu anh Không nhìn thấy bà cô đang khó chịu đấy à cười trên nỗi đau của người khác Phốc một tiếng Vân Vũ không kiềm chế được Phun hết rượu trong miệng ra ngoài Tính khí nóng nảy của Vân Thanh Hỏa nhiên cũng chỉ có làm chủ Mới không đụng phải Xoay người nhìn sang Vân Trạch Đang tập trung tinh thần giải mã con chip Anh nghĩ Đúng hơn thì Có thể áp chế tính tình nóng nảy này của cô Đại khái cũng chỉ có làm chủ Và Vân Trạch mà thôi Chỉ cười cười một cái Cần gì phải nổi sùng lên như vậy Âu liềm bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi Hình như từ trước đến giờ Anh chưa từng đắc tội với cô Vân Thanh tiểu thư hỏi một vấn đề cực kỳ mờ mịt tôi có đắc tội với cô chưa có mỗi một lần gặp nhau đều phải như vậy đặc biệt đối đãi sao tôi nhìn thanh là khó chịu được chưa còn cần lý do ạ này thật sự là không cần lý do gì hết vân thanh chừng mắt liếc anh một cái hư lạnh một tiếng mỗi lần nhìn thấy anh ta cô cảm thấy cực kỳ khó chịu chỉ muốn mắng một trận đây chính là nguyên nhân Câu trả lời của cô khiến cho mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ che mặt thở dài, thật sự là một giáo sư y khoa xinh đẹp nóng nảy, những người nào mà đã bị cô đánh giá quả nhiên là gánh chịu không nổi. Đối mặt với trận tranh cãi nhàm chán của bọn họ, Lam Duệ không để ý nhiều, chỉ lơ đãng thoáng nhìn lại phát hiện trên tay phải của lang ngạo bị quấn đầy băng trắng. Chuyện gì đã xảy ra? Buông sấp giấy tờ trong tay Lam rệ ngồi xuống bên cạnh Nâng tay phải của anh lên Nhíu mày hỏi Là lúc ấy sao chợt nhớ tới Trước đó lúc đang nói chuyện điện thoại với anh Hình như cô có nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vỡ tan thành Hỏi anh cũng không nói Nên cô không để ý Bây giờ ngẫm lại Hẳn là khi đó bị thương nặng lắm Không lên tiếng Mặc cho cô nắm tay mình Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người cô Trong đáy mắt Mang theo một tê miễn cưỡng Thỏa hiệp Đi thôi Đây là địa bàn của lão già William Sáng hôm nay Các người vừa tham gia hội nghị kia Tối nay xảy ra chuyện như vậy Nếu tiếp tục ở lại Em cho rằng mình có thể an toàn bình an sao dụ tay lại Đứng lên Lăng ngạo nhìn cô từ trên cao xuống Khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng của mình Dường như Sự thỏa hiệp bất đắc dĩ bàn nãy Cũng chưa từng xuất hiện Thấy vậy Vốn biết rõ tính tình của anh, hiện tại Lam Duệ chỉ có thể tạm thời ngoan ngoãn nghe lời, nhìn về phía những người còn lại, ra lệnh chuẩn bị rời đi. Sau khi đã yên vị lên máy bay, rời khỏi bầu trời của Anh Quốc, quả nhiên đúng như dự đoán của Lăng Ngạo, William cho người phong tỏa toàn bộ không phận của London. Đêm hôm ấy, tất cả thế lực hắc đạo ở London dậy lên một làn sóng xôn xao, mà trong khi đó, kẻ đầu tiên lại đang dựa vào trong ngực người khác ngủ say xưa, làm duệ ngủ thiếp đi nên không biết máy bay này không phải đi Vancouver cũng chẳng phải về Las Vegas mà là đến thẳng Thượng Hải. Cái này ai có thể giải thích cho tôi? Thời điểm tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đã là sáng ngày hôm sau, mở mắt ra lại phát hiện mình đang nằm trong phòng tại đại bản doanh thứ hai. Đợi đến khi cô mang theo một bụng đầy nghi vấn chạy xuống lầu, liền phát hiện trong phòng khách đầy ắp người mà điều quan trọng hơn là nhìn thấy ông cụ tuổi tác so với ông nội của cô không sai khác biệt là bao, cô cũng không ngốc, dĩ nhiên là biết ông nội của Lăng Ngạo lão thái gia nhà họ Lăng. Cả hai người đều đồng thời có mặt ở đây là cái chuyện quái gì đang xảy ra. Một câu nghiến răng nghiến lợi vừa tuột ra khỏi miệng, ai ngờ lại bị giọng nói rõ to của Lăng lão ông cắt đứt. Ai dù, đây chính là Lam nhà đầu phải không? Thật sự là mỹ nhân. Ta cũng có nghe một chút về chuyện của Lam Nha Đầu Thật sự là phụ nữ không thua kém đứng mảy dâu Rất tốt là rất tốt Lăng lăng lão tiên sinh Khóe miệng giật giật Nhưng Lam Duệ vẫn lễ phép gọi một tiếng Trong lòng không khỏi có chút oán thầm Phụ nữ đứng mảy dâu Bây giờ là cái xã hội gì Không đúng Bây giờ không phải là lúc để nói đến chuyện ấy Điều quan trọng là Làm sao ông ấy lại xuất hiện tại nơi này Đây mới là điểm cần quan tâm Một tay kéo người đàn ông đang ngồi bên cạnh Yên lặng uống cà phê một bên Lam duệ nở nụ cười gượng gạo Lăng lão tiên sinh ngồi chơi một lát Còn con và lăng ngạo có một số việc Cần phải nói chuyện riêng một chút Ờ kìa Thật sự là một đôi ẩn ái mà Tò vò mở to đôi mắt Người nhỏ nhất trong nhà họ Lam Lam kiệt Thầm xem thường Rõ ràng là chị Lam duệ Không biết chuyện gì đang diễn ra Cho nên mới đi hỏi thăm Ây thế mà dám nói thành ân ái Nếu như chị làm Duệ mà nghe được Không chừng sẽ dơ chân lên tại chỗ Cậu bé cũng không hiểu Lăng Ngạo cả ngày dương lên gương mặt lạnh lẽo Không thấy nụ cười Làm thế nào mà ông nội của anh ta Lại như một đứa con nít vậy Lăng Ngạo Chuyện gì đang diễn ra Sao ông nội của anh lại ở đây Hai người đi tới vườn hoa phía sau Lam Duệ có chút cáu kỉnh hỏi Vừa mở mắt Lên thấy một màn như vậy phải dùng từ nào để diễn tả tâm tình lúc này đây liên tưởng đến việc tối hôm qua anh đột nhiên xuất hiện bây giờ ngẫm nghĩ một chút sâu chuỗi tất cả những chuyện này lại người này chính là muốn bắt cóc cô trở về vớt lại ống tay áo vừa bị cô túm hơi rúm gió lăng ngạo chậm rãi mở miệng anh nói chúng ta kết hôn kết hôn thiếu chút nữa thì cô đã hét lên chói tai cô đồng ý bao giờ Người đàn ông này hình như có hơi độc đoán Tự tiện quyết định chuyện của cô Lăng ngạo Em đồng ý bao giờ Anh có thể nói xem Em đồng ý bao giờ chưa Còn nữa Hình như anh vẫn còn chưa cầu hôn Anh cứ như vậy Không có gì cả Mà muốn em kết hôn với anh à Tuy rằng cô không phải là người chú trọng hình thức ở bên ngoài Nhưng mà đây Bây giờ lại thiếu thành ý quá hay chăng Lăng ngạo nhíu mày Ở dãy núi Dear Ken, Em đã đồng ý với anh rồi Nếu như em bị thương Sau khi trở về liền lập tức kết hôn Còn về phần cầu hôn Em muốn hình thức như vậy Điều này có cần thiết không Nói xong đôi mắt đen láy hút người Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô Dường như là đang chờ đợi đáp án Làm rẻ khẽ nâng chán Trên chán suýt chút nữa là rơi xuống Một giọt mồ hôi lạnh cực lớn May mà một người bận rộn như anh Còn có thể đem câu nói đùa như vậy Ghi nhớ ở trong đầu Bản thân cô thì đã quên sạch sành sanh từ lâu rồi Bỗng dưng trong lòng Dâng lên một cảm giác bất lực Người đàn ông này thật sự là một chút Tế bào lãng mạn cũng không có mà Được rồi, được rồi Dù sao cũng muốn kết hôn Kết lúc nào thì cũng giống nhau ấy Ông nội của anh đến bao giờ? Ngày hôm qua Thật sự là rất tốc độ Thôi, đi vào thôi Tiêu hào sức lực với anh ở đây Cũng không phải là cách hay Một khi anh đã quyết định chuyện gì Thì rất khó thay đổi Điểm này cô hoặc bất kỳ ai Đều biết rất rõ Thay vì lãng phí lời Không bằng im lặng Dù sao với chuyện cô và anh kết hôn Cũng không bài xích Coi như giam lỏng đối phương lại trước Khiến cả hai chỉ có thể là của nhau Vậy thì tự nhiên Không ai có thể suy nghĩ khác đi được Đáy mắt của Lăng Ngạo xẹt qua một tia thăm dò ôm cô vào trong ngực, làm rủi, vẻ mặt của em thoạt nhìn rất là uất ức. Cái người gì mà lúc này một chút lời âu yếm cũng không biết nói, đại khái là chỉ có anh mà thôi. Uất ức, cô đương nhiên là uất ức rồi. Nhẫn cầu hôn, hoa tươi, chẳng có gì cả, làm sao mà cô không cảm thấy uất ức cho được? Thế nhưng đáng chết là tôn nghiêm của mình không cho phép cô mở miệng nói ra điều này, chỉ có thể dối lòng mà nghĩ đến không có thì thôi, không có gì đáng ngại. Nhưng mà, nhưng mà ngẫm lại một chút cũng cảm thấy thật sự rất là bất dứt. Khi bọn họ quay lại phòng khách, liền gặp phải ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thế nào mà lúc mới vừa đi ra còn tràn ngập mùi thuốc súng, giờ trở lại thì dáng vẻ cứ như không có chuyện gì. Bọn họ vốn cho rằng lần này là tự ý đưa ra quyết định, lấy tinh khí của Lam Duệ cũng không sốc nóc nhà lên mới là chuyện lạ. Hãy thấy mà hai người này cứ bình lặng tựa như nước chảy xuôi dòng. Chẳng lẽ nói là đồng ý? Lam Kiệt cũng không đến nỗi khủ khở, được con người bất giác rời xuống. Khi cậu ta nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, không nhịn được kêu lên thất thanh. Chị Lam dệ, trên ngón tay chị là cái gì? Chẳng lẽ chị để mình bị sỏ vào như vậy à? Sỏ vào, hai chữ này mặc dù nghe không được êm tai cho lắm, nhưng lại hoàn toàn nói lên cảm xúc của Lam Kiệt hiện giờ. Tị Lam Duệ là người cậu tôn sùng nhất, tự nhiên cứ muốn kết hôn như vậy, có cái loại đả kích nào có thể sánh ngang chuyện này hay không? Mà lời của cậu bé cũng thu hút sự chú ý của mọi người, một chiếc nhẫn kim cương sáng ngời dọi vào tầm mắt, khóe miệng của mấy người nhà họ Lam liền co giật lên hồi, đáy mắt thoáng qua một tia khâm phục lăng ngạo. Dưới tình huống Lam Duệ đang nổi giận như vậy, còn có thể mang chiếc nhẫn kia vào Hẳn là lăng ngạo này cũng có bản lĩnh đặc biệt gì đó Lần sau phải đi thỉnh giáo một chút Cũng đỡ Mỗi lần làm dệ hở tí là giận Lúc đó đành bó tay Ờ tiểu tử Con sỏ vào đến tay Lời nói của lăng lão ông vừa vặn ra khỏi miệng Liền bị ánh mắt của cháu trai uy hiếp Vội vàng sửa lại cách xưng hô Rốt cuộc cũng đèm cháu dâu bảo bối của ta nắm chặt trong tay à Ờ không tệ Cuối cùng cũng làm được một chuyện khiến cho ta hài lòng. Nguyệt, em... Ngọc ngừng cất lời, Lam triệt nhíu mày. Từ lần trước, sau khi bị thương, vì lý do nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe mà mọi người trong nhà họ Lam không cho anh trở về đơn vị. Thật ra thì anh biết rõ, bọn họ không muốn để anh làm loại chuyện nguy hiểm như vậy nhưng mà dù có nguy hiểm ra sao so với địa vị mà em gái mình đang nắm giữ vẫn còn đỡ hơn nhiều nếu như chính phủ bên ấy thiếu đi nhân lực công tác nhất tất nhiên sẽ trở nên thuận tiện hơn trước cô biết rất rõ chuyện này nhưng vẫn không hề để cho anh đi vốn dĩ muốn anh ở lại đây hai ngày cùng cô thương lượng một chút ai biết lại đi nhận được một tin tức động trời em gái của anh từ nhỏ đã thể hiện năng lực phi thường Chẳng lẽ cô muốn bị gả đi như vậy hay sao? Mọi người cứ trò chuyện. Anh hai, chúng ta tâm sự một chút. Nhẹ nhàng buông cánh tay của người bên cạnh, Lam duệ đi tới một bên, nhìn Lam triệt. Dĩ nhiên cô biết, mấy ngày nay anh đang suy nghĩ cái gì, hỏa nhiên cũng nói rõ một chút. Anh là anh trai của cô, mặc dù không muốn để anh mạo hiểm, nhưng nếu anh vẫn cứ cố chấp, cô cũng không có quyền can thiệp. Mặc dù hiện giờ cô là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam, nhưng cũng không thể thay mặt tất cả mọi người trong gia tộc quyết định tương lai của bọn họ. Cô cũng không độc tài đến mức như vậy. Hai người đi đến trước sân rộng rãi nhà họ Lam, nhìn hàng cây lá cũng chưa hề mở miệng. Cuối cùng mùa đông cũng đến, thời tiết hơi xe lạnh. Đại bản doanh này nhà họ Lam có diện tích hơn trăm hecta hơn nữa bất kể là phía trước hay phía sau. Khoảng cách đi đến ngôi biệt thự cũng mất tới 10 phút đi bộ. Ban đầu, lúc Lam Kính lựa chọn nơi này, đã thu mua toàn bộ khu vực giáp danh, cấm bất kỳ kẻ nào dám bén mảng tới đây. Mỗi lần chứng kiến tình huống như vậy, Lam Duệ chỉ biết thở dài. Có thể là ông nội của cô sẽ hoang phí thêm một ít nữa. Khu vực này là tất đất tất vàng, với một diện tích rộng như vậy, số tiền chi ra cho nó cũng không phải là nhỏ trước đây lúc cô mới vừa ngồi lên vị trí chủ nhân của nhà họ Lam có rất nhiều chuyện không thể nắm giữ trong tay thế nhưng Lam Kính chẳng hề có định giúp đỡ cho cháu gái mình sau khi ông đem cương vị ấy giao vào tay cô liền chui rút đến tận đây nói là để dưỡng thọ gì đó hưởng thụ trọn vẹn sự ấm áp của quan hệ cha con ông cháu mỗi lần nghĩ đến cái cớ này lại làm cô nhớ Cũng là do chính sách nuôi thả của ông mà cô chỉnh đốn lại cơ cấu trong nội bộ nhà họ Lam Tốn mất một năm trời, chính thức nắm giữ quyền hạn tối cao trong tay mình Trong thời gian 6 năm, cô mất 3 năm đầu ở bên ngoài Chưa từng gặp mặt người nhà lấy một lần Chuyện gì cũng tự lực cánh sinh Cho đến năm thứ tư cô mới ổn định lại được toàn bộ thế lực của mình ở nhà họ Lam trên khắp Nam Châu Cũng dần dần có chút thời gian thư giãn Dẫu là như vậy Nhưng thời gian 4 năm ở bên ngoài Đã trở thành một thói quen Trong lúc nhất thời Không thể thường xuyên trở về gặp mặt mọi người Bất quá so với 4 năm trước kia Thì bây giờ đã tốt hơn nhiều Anh hai Có phải anh muốn nói với em Anh vẫn phang khăng khăng trở về FBI Lam Triệt không nghĩ tới Cô sẽ trực tiếp nói ra Im lặng một lút Kiên quyết ngẩn đầu Đúng Đó là nghề nghiệp mà anh đã lựa chọn Vậy anh phải giữ vững đến cùng chứ Cũng giống như địa vị hiện tại mà Nguyệt đang nắm giữ Nguyệt cũng đã rất kiên trì với quyết định của mình Không phải hay sao Anh cũng biết là bởi vì em lo lắng cho anh Mới đưa ra quyết định như vậy Nhưng công việc như thế nào mới là an toàn đây Là giống như bác cả bọn họ Suốt ngày ngồi trong phòng làm việc Vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm gì ư Không phải em cũng hiểu rõ sao Thế lực nhà họ Lam càng lớn Sẽ có càng thêm nhiều người kiên nề, Nhưng đồng thời cũng có nhiều kẻ ghen ghét Em đang bảo vệ mọi người trong nhà Thì anh cũng tin rằng Anh có thể bảo vệ em thật tốt Bảo vệ cô Nếu như đổi thành người khác nói ra lời này Cô nhất định sẽ cảm thấy buồn cười Người cười người đó khoác lát Không biết ngượng Nhưng đối với lời được nói ra từ miệng của Lam Triệt Cô lại cảm thấy xót xa trong lòng Nhiều năm như vậy Kỳ thực trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu là bao Anh vẫn luôn cho rằng Là do mình bốc đồng Không màn cái địa vị này Cho nên nó mới rơi xuống trên đầu cô Thật ra thì cũng không hẳn là như thế, có lẽ từ khi bắt đầu cô đã là người thích hợp với cuộc sống đẫm mùi máu tanh, đấu tranh để sinh tồn trong bóng tối. Đã nhiều năm trôi qua, cô chưa từng liên lạc với bất kỳ ai ở trong nhà, không phải là cô trách bọn họ mà là cô cần sự độc lập, cần tự đứng vững trên đôi chân của mình, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Thế nhưng cách biểu hiện như thế lại khiến cho người nhà họ Lam cho rằng cô đang quở trách bọn họ họ tại sao lại giao cái cương vị này cho cô Mà chưa từng hỏi qua là cô có muốn hay không Nhìn dáng vẻ thận trọng của mọi người trong nhà Dành cho mình cô thật sự là không biết nên cười hay nên giận Xem lại hiện giờ một chút Cô chỉ mới mở miệng nói một câu Anh liền tuôn ra một chàng như vậy Nâng chán nhìn anh bất đắc dĩ nói Anh hai anh nên biết rõ Nếu như trở lại một nơi như vậy Nhất định sẽ phải tiếp xúc với những người còn nguy hiểm hơn em gấp trăm lần. Dẫu là thế, anh vẫn muốn kiên trì sao? Cô phải lấy được câu trả lời của anh. Chỉ cần anh hơi mảy may do dự, cô nhất quyết sẽ không đồng ý. Ừ. Không một tia ngập ngừng, câu trả lời dứt khoát của Lam Triệt khiến trong lòng cô hơi cảm thấy hụt hẫng Được rồi, nhưng mà anh phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để mình bị thương lần nữa. Ngày mai, hoặc là bất cứ khi nào, anh có thể đi. Em sẽ nhường Vân Trạch... Chào một tiếng... Chứ em không gặp anh đâu... Ừ... Ngày mai anh sẽ trở về... Đúng rồi... Nguyệt... Em thật sự muốn kết hôn với Lăng Ngạo à... Chuyện của mình đã được giải quyết... làm Triệt lại hỏi đến vấn đề khiến anh quan tâm nhất... Mặc dù quả thật... Cái cậu Lăng Ngạo này nhìn không tệ... Nhưng cứ như vậy mà kết hôn... Có phải là hơi vội vàng... Em... làm Chủ... Lam Duệ vừa phun ra được một âm tiết liền thế Vân Trạch chạy vội vội vàng vàng đến Điều này khiến cho Làm Duệ cả kinh Người luôn bình tĩnh như là Vân Trạch Chuyện có thể làm cho anh ta luống cuống vội vàng như thế Căn bản là rất ít Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn Làm chủ Hơi thở dốc, Ánh mắt của Vân Trạch mang theo một Tia sắc thái nặng nề Xảy ra chuyện rồi Hò nhẹ một tiếng Dơ tay lên ngắt lời Quay đầu nhìn sắc mặt nghi hoặc cùng lo lắng của Lam Triệt cười nói Anh vào trước đi Em và Vân Trạch có một số chuyện cần nói Nếu anh đã chọn con đường đó Em không thể không cất đi một ít chuyện phía trên rồi Tuy rằng vẫn còn lo lắng Nhưng câu nói cuối cùng của cô lại khiến cho anh nuốt sự nghi vấn của mình ngược vào trong Vậy anh vào trước Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra Nguyệt Em phải tự chăm sóc cho mình thật tốt Vâng Em biết Anh yên tâm trở sau khi anh rời khỏi, lúc này Lam Triệt mới quay đầu nhìn về phía Vân Trạch. Xảy ra chuyện gì? Dạ, vừa nhận được tin tức, ngoại trừ thế lực ngầm của chúng ta bị chèn ép bởi một phe cánh vô danh bên ngoài. Tài liệu mật của tập đoàn Lam Thị cũng không biết vì sao bị dò rỉ, hiện giờ cơ chế vận hành bên trong nội bộ của tập đoàn trên cơ bản đã bị tê liệt, nếu còn tiếp tục e rằng Lam Thị sẽ Đây là tình huống tốt nhất mà Vân Trạch nói. Ai biết trong khoảng thời gian anh chạy đến đây Còn xảy ra thêm chuyện gì Tình hình bây giờ thật sự là có hơi phức tạp Chuyện này nối tiếp chuyện khác Thời gian để thở cũng không có Rốt cuộc là ai Là người nào có năng lực như vậy Chỉ là Làm dệ nghĩ Có lẽ người từ đầu chứ cuối chống đối với cô Không muốn Không chỉ muốn một mình nhà họ Lam Mà là sau khi giải quyết xong gia tộc của cô Sẽ tiếp tục ra tay với gia tộc khác Lòng tham của người này quả nhiên là không nhỏ Trên căn bản Tập đoàn Lam Thị là một công ty xuyên quốc gia thông thường Tuy nhiên Trên thực tế thì nó đại biểu cho nhà họ Lam Trong con mắt của những người trên thế giới Nếu như bất kỳ một khía cạnh nào Của nhà họ Lam Xảy ra chuyện không may vào lúc này Đều là một đòn đả kích chí mệnh Anh đi mời Tổng giám Đốc Lam đến thư phòng Tôi có việc muốn giao phó Vâng Sau khi Lam Triệt một thân một mình trở về, mọi người trong phòng khách kinh ngạc nhìn anh. "Tiểu Triệt, Nguyệt đi đâu? Tại sao không về cùng con?" Thân là cha của Lam Duệ và Lam Triệt, Lam Thành đứng dậy hỏi. Còn Vệ Nguyệt còn đang nói chuyện, nhưng mà Vân Trạch thoạt nhìn có sốt ruột, hình như có chuyện quan trọng muốn nói, cho nên bảo con về trước. Lời nói của anh khiến mọi người dễ dàng hiểu được điều Vân Trạch đang lo lắng. Anh ta vốn là người có khả năng giữ bình tĩnh nhất Mọi người trong nhà họ Lam đặt kỳ vọng vào anh ta rất nhiều Năng lực của Vân Trạch và Lam Duệ Cũng không tranh lệch là bao Chuyện có thể khiến anh ta lộ vẻ sốt sáng ra ngoài Vẫn là chuyện cực kỳ nghiêm trọng Quả nhiên Bọn họ vừa mới nghĩ như vậy Thì Vân Trạch từ phía sau đi vào Lúc này trên gương mặt anh ta vẫn là nụ cười ấm áp Đầy mê hoặc như thường lệ Nhưng đôi mắt lại thâm trầm như biển Chỉ thấy anh ta dừng lại cách bọn họ không xa Cúi người bái một cái thật sâu. Lão Thái Gia, làm chủ bảo con tới mời Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lan Thị. Tuy giọng nói của Vân Trạch lúc này, vẫn mang nét kính cẩn như thường ngày, nhưng lại không nói gì thêm, khiến bọn họ cảm thấy có chút hùng hồn. Chẳng lẽ chuyện khiến gương mặt của Vân Trạch phải biến sắc, là từ tập đoàn của gia tộc mà ra hay sao? Nếu không phải như vậy, Thì là vấn đề gì? Vốn làm dệ từ trước đến giờ, Rất luôn ít xen vào chuyện của người khác, Dù cô mới chính là chủ nhân chân chính của gia tộc này, Nhưng mà không thể. Đối với tập đoàn Lam Thị Cô đều lựa chọn chính sách nới lòng, Chỉ đến khi sự thật có chuyện, Khiến cô không thể không xử lý, Cô mới nhúng tay vào. Mà lần này, Người chủ động đến mời, Lại không lấy thân phận người trong nhà, Mà lấy thân phận của một vị hộ pháp, Chuyện này nhất định không phải là chuyện đùa Con trai cả của Lam Kính Hiện giờ là tổng giám đốc của Lam Thị Lam Kỳ có chút khó hiểu Nhưng mà ông cũng biết Cô cháu gái này rất có chừng mực Nếu đã đến đích danh mời như vậy Hẳn là có liên quan đến ông rồi Cha, bác trai, lăng thủ lĩnh Mọi người ngồi đi Tôi đi xem một chút Ừ, đi xem xem Suy cho cùng là chuyện gì Cái con Nguyệt Nha đầu này Thật sự là nổi giận đấy Con hiểu Lam Kỳ gật đầu Coi như là đồng ý với lời nói của Lão Thái Gia Lam Thành thấy thế Liền vội vàng đứng lên Định đi theo sau Lại bịp một câu nói của Vân Trạch ngăn cản Dạ Lam Chủ đã nói Chỉ cần một mình Tổng Giám Đốc Lam Bác Tư hay là những người bên dưới Cùng với Lão Thái Gia vẫn ở nguyên một chỗ thôi Lời nói phụ phàng của Vân Trạch Khiến cho lòng của mọi người chợt lạnh đi mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra, lăng ngạo một mực yên lặng không lên tiếng, rốt cuộc lúc này cũng ngẩng đầu, hàng chân mày nhíu lại, liếc nhìn lên lầu hai. bên trong con người đen nháy xẹt qua một tia lạnh lùng, làm dự không phải là người nắm một chủ quyền trong tay mà kiêu căng, bằng không thì mối quan hệ với những người trong gia đình đã không hòa thuận như vậy, nhưng hôm nay là có chuyện gì? Trong đầu của lăng ngạo cứ quẩn quanh, không rõ trước đó cô còn vui vẻ như thế Thế nào mà chỉ đi ra ngoài một chút Liền thay đổi một cách chóng mặt Điều quan trọng hơn là Thái độ cùng với vẻ mặt của Vân Trạch hiện giờ Anh chưa từng thấy qua trên người anh ta Một loại luống cuống lo lắng không yên Thản nhiên Đem nét mặt của những người khác trong nhà họ Lam nhét vào đáy mắt Cũng không có gì bất ngờ Khi thấy được sự nôn nóng lo âu trên gương mặt họ Bởi vì một câu nói của Vân Trạch thân là cha của Lam Duệ, Lam Thành chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Uy quyền của cô thật là làm cho người ta kính nể. Bất chợt đứng lên, thấy bọn họ dương ánh mắt sáng tỏ nhìn mình, anh cũng không nói gì thêm, chỉ hơi gật đầu, sau đó trực tiếp đi lên lầu. Lam gia đầu thường như vậy phải không? Hình như xảy ra chuyện rất lớn đúng không? Lăng lão ông thong thả nhấp một ngụm trà xanh nói, làm kính thở dài một hơi chưa từng xảy ra chuyện như vậy tình thế này chắc là chuyện không nhỏ đâu bất quá ta tin tưởng con bé có thể giải quyết êm đẹp bằng không thì cũng không thể ngồi ở vị trí đường già này nhiều năm như vậy tất cả mọi người tin tưởng cô người thân trong gia đình tin tưởng cô những trợ thủ bên dưới cũng đặt niềm tin vào cô ngồi trước máy vi tính gương mặt của cô đanh lại đầu ngón tay không ngừng gõ lên bàn phím cùng với những số liệu không ngừng thay đổi trên màn hình Sắc mặt của cô dần dần chuyển biến khó coi vô cùng. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Nghe được tiếng gõ cửa, nét mặt thâm trầm của Lam Duệ chợt tắt, động tác trên ngón tay cũng từ từ dừng lại, chậm rãi gấp máy vi tính xuống, hít một hơi thật sâu, nếu bọn họ không tự xử lý được, vậy để cho cô đích thân xử lý, chuyện này cô cũng không muốn nói hết tất cả cho bọn họ biết, chỉ cần họ có một tí khái niệm là được. Biết quá nhiều Ngược lại sẽ làm cho bọn họ Vô duyên vô cớ Mà thêm lo lắng Chẳng giúp ích được gì Bác cả Tươi cười đứng lên Thần sắc của cô Vẫn nhìn như bình thường ngày Không mang theo vẻ thịnh nộ Như suy đoán của Lam Kỳ Vừa nhìn thấy cảnh này Không khỏi cảm thấy có chút Kỳ quái Liếc sang Vân Trạch bên cạnh Chẳng lẽ Ông đã đoán sai Mới vừa nãy Sắc mặt của Vân Trạch Còn lạnh lùng như thế Nhưng khi ông quay đầu lại Vân Trạch liền trở về với dáng kệ vẻ tươi cười thường thấy, thái độ kính cẩn nhún nhường. Trong đầu đầy nghi vấn, Lam Kỳ đi đến ngồi xuống bên cạnh làm duệ Nguyệt, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao vội vàng lại tìm bác cả như vậy? Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh ông. Thật ra thì không có chuyện gì to tát, chẳng qua là sự việc lần này hơi khó giải quyết, cho nên muốn mượn chức vị tổng giám đốc của bác cả dùng một chút. Ngờ vực nhìn cô. Lam kỳ đang cân nhắc về độ tin cậy trong lời nói này Cũng chẳng phải là ông luyến tiếc gì với chức tổng giám đốc So ra nếu thật sự có thể đem củ khoai lăng nóng bỏng tay Vứt ra bên ngoài Ông hay bất kỳ ai khác đều sẽ rất vui mừng Thế nhưng ông cũng hiểu rất rõ Làm rể không phải loại người thích thế thân Vô duyên vô cớ muốn mượn vị trí tổng giám đốc Khiến ông không khỏi lo lắng Bác cả cũng không cần lo Chỉ là chuyện lần này có liên quan rất rộng dính dáng đến nội bộ của tập đoàn Lam Thị, nếu như trong tay con không có một chút quyền hành, căn bản là không có biện pháp để quản lý được Lam Thị vào lúc này. Bất quá bác cả yên tâm, con sẽ không đi nói cho tập đoàn Lam Thị phá sản là được. Câu nói cuối cùng tựa như đang đùa giỡn, nhưng lại mơ hồ hàm chứa ý vị sâu xa, mà với tình huống như hiện giờ, dĩ nhiên là Lam Kỷ không nghe ra được ý tứ gì. Thấy cô nói như vậy, thật sự là ông không còn lời nào để phản bác, cuối cùng Dưới ánh mắt chờ đợi của Lam Duệ Liền gật đầu đồng ý Thôi nếu như con bé đã không muốn nói Thì dù có chĩa súng vào đầu Cũng đừng mong cậy được miệng nó ra Có lẽ cô cháu gái này Đã tự tìm được hướng giải quyết Tiễn Lam Kỳ ra ngoài Cửa phòng đóng sập lại trong tích tắc Nụ cười trên mặt của Lam Duệ Dần dần tan biến Thay vào đó là mấy tiên nặng nề hiếm hoi Chuyện này đừng cho bọn họ biết Tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết Dạ vâng, thù hạ hiểu Vân trạch gật đầu Chuyện này cô đã vốn tự giải quyết một cách bí mật Dĩ nhiên là anh hiểu ý tứ của cô Không nói thêm điều gì Lam rẻ đứng dậy Đi về phía cửa Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh À quên Con chip tôi đưa cho anh phá giải như thế nào rồi Đây chỉ là tùy tiện hỏi một chút Cô vốn nghĩ Nhất định là nó đã được giải mã xong Nào ngờ đâu Vân trạch lại lắc đầu Nói là chưa giải ra Thế này lại càng khơi dậy được hứng thú của cô Cô đủ khôn ngoan để biết Bên trong nó chất chứa thông tin quan trọng Không ngờ rằng Một người đầy mánh khóe như vân trạch Lại chưa giải ra Xem ra đối phương cũng là một cao thủ đấy chứ Không vội Anh cứ từ từ gắng hết sức giải mã nó Vì những thứ tôi muốn biết đều nằm ở bên trong Dạ vâng Làm chủ yên tâm Vừa mở cửa Làm dậy phát hiện lăng ngạo đang nghiêng người Đứng tựa lưng vào lan can, gương mặt lạnh lùng không nhìn ra được một chút tâm tình, khóe miệng giật giật. Cô nên sớm nghĩ đến việc bây giờ anh ra vào nhà của mình giống như chỗ không người. Trước đó đã bảo Vân Trạch đi truyền tin, nhất định thu hút được sự chú ý của anh. Chỉ cần dùng não nghĩ mấy giây cũng có thể đoán được, nhất định anh sẽ đến thỏ một chân vào. Mà cô lại quên khuấy mất chuyện này, để đến khi anh thấy thì đã quá muộn. Nhìn sâu vào mắt cô, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, dường như đang chờ đợi lời giải thích. Một người đứng tựa vào lan can phía trước thư phòng, một người đứng ngay ngưỡng cửa, cả hai chỉ lặng lặng nhìn đối phương. Làm Duệ biết anh chờ đợi câu trả lời của mình, nhưng chuyện này còn chưa điều tra kỹ càng, ngay cả bản thân cô cũng không biết phải giải thích làm sao cho rõ, thế nên dứt khoát không nói lời nào. Thấy cô như vậy, cảm xúc nơi đáy mắt của Lăng Ngạo cuộn trào thành sóng lớn, cuối cùng lấy lại vẻ âm u, lúc xoay người đi xuống lầu, nhẹ nhàng ném ra một câu. Hồn lễ diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 1, có chuyện gì thì sắp xếp cho tốt trước đó. Ngày mùng 1 tháng 1, Vân Trạch, hôm nay là ngày bao nhiêu? Vân Trạch đứng phía sau cô, dĩ nhiên là đã nghe thấy lời vừa rồi của Lăng Ngạo, thấy cô hỏi. già, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11. Nói cách khác là sắp xỉ 2 tháng nữa làm chủ sẽ phải kết hôn Khoảng thời gian 2 tháng cũng không lâu Tính toán thời gian một chút Lam duệ thấy không còn bao xa liền ra lệnh Chuẩn bị đi Bây giờ lập tức đi về New York Chuyện này giải quyết sớm một chút Cũng an tâm phần nào Dạ đã chuẩn bị xong xôi rồi Liếc nhìn lầu dưới Lam duệ thở dài sườn sượt trong lòng 2 tháng nữa e rằng sẽ bận rộn đến tối mắt tối mũi, muốn nghỉ ngơi cũng là mơ mộng hão huyền. Tập đoàn Lam thị là một trong 50 doanh nghiệp lớn mạnh hàng đầu thế giới, hoạt động trên khá nhiều lĩnh vực, người bên ngoài rất khó đoán được một tập đoàn lớn như vậy, dù chỉ thay đổi vị trí của một viên quản lý hành chính nho nhỏ cũng khiến cho lòng người xôn xao một phen, huống chi là thay đổi chiếc ghế cao cấp nhất. Vị trí tổng giám đốc làm thị Từ nhân viên cho đến các trưởng phòng, quản lý, giám đốc bộ phận Đều ở đây suy đoán Vì nguyên nhân gì mà đột ngột thay đổi như vậy Mà người lên nhậm chức là ai Là phó tổng giám đốc phía trên Hay là tổng quản lý Hoặc là một trong những người khác ở nhà họ Lam Trong lúc nhất thời Chức vị tổng giám đốc này đột nhiên bị thay đổi Khiến mọi người trong nội bộ tập đoàn nháo nhào cả lên Mà kẻ chủ mưu gây ra chuyện này Vẫn còn đang lè mè chưa muốn xuất hiện Tại sao Làm dậy lại đi đón lấy cái củ khoai na Lăng nóng bỏng tay vào lúc này Bên trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc Ba người đàn ông mang ba dáng vẻ khác nhau Một ngồi một đứng một nằm Tất cả đều ở chung một chỗ Ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc Làm thương miễn cưỡng rủ mi mắt bĩu môi Thật ra thì chú nói cũng đúng Tại sao Lam Duệ lại không tiếp nhận Cái vị trí của chú Có đúng hay không Thôi đi Làm như chỉ có mình em nghĩ thế Lam Thương Chẳng lẽ anh cũng chưa từng nghĩ đến Bây giờ tốt rồi Cha của anh Bác cả của em được thả tự do Trong khi chúng ta vẫn còn ở đây Trông chừng mấy thứ này Nằm trên ghế sofa màu đen Nam Dịch oán hận nói Dứt lời Liền nhìn sang Lam Thương Đang ngồi trước bàn làm việc Sau lại liếc sang Lam Vũ Đang dựa lưng vào kệ sách lật lật mấy trang, làm duệ không thể nào vô duyên vô cớ, muốn đến đây chịu tội vạ, có phải gần đây xảy ra chuyện hay không? Lam Vũ nãy giờ vẫn lặng im, sau khi nghe anh ta nói như vậy, hàng lông mày hơi nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một tia tinh tường. Gần đây nội bộ của tập đoàn có sự thay đổi rất lớn, nhưng chuyện gì thì không rõ lắm, một khi tất cả chúng ta cùng kéo đến sẽ thấy ngay, cứ mỗi ngày lại có một chút biến động, dĩ nhiên sẽ trở nên kinh người, vốn là tài liệu của tập đoàn bị rò dỉ ra ngoài. Nhưng hai ngày nay đã có chút biến chuyển Điều chỉnh lại sơ hở Hiện tại cũng dần dần được khắc phục rồi Theo em nghĩ Sở dĩ Lam Duệ đột ngột đến đây Là chuyện có liên quan đến đây Nếu như không khắc phục được kịp thời Làm sao chúng ta có thể bình an vô sự ở đây nữa Dạo gần đây Đầu tiên là ở trong hắc đạo Hàng hóa được vận chuyển đi của nhà họ Lam xảy ra sự cố Ngày hôm trước Bởi vì lô hàng của nhà họ Lam bị bắt giữ Mà Lam Duệ phải đích thân đến London tham gia hội nghị Trước đó Cũng bởi vì vấn đề hàng hóa mà bị thương, nhiều sự việc trùng hợp như vậy đồng thời kéo đến, rõ ràng là không còn ngẫu nhiên, có lẽ là làm Duệ sợ chúng ta lo lắng, cho nên chuyện cụ gì cũng không nói, gạt hết mọi người trong nhà. Chúng ta đâu có ngốc, chuyện rành rành như vậy chẳng lẽ lại không biết à? Mặc dù cô đã khéo léo che giấu những chuyện này, nhưng mà anh đâu có ngu, chỉ cần liên lạc qua loa một chút, tự nhiên có thể nắm được mọi thứ. Đây là có người theo dõi nhà họ Lam, theo dõi Lam Duệ muốn đẩy cô vào chỗ chết. Nếu như chủ nhân của nhà họ Lam xảy ra chuyện Đây sẽ là một sự đả kích nghiêm trọng với nhà họ Lam Lời nói của anh khiến cho Lam Thương và Lam Dịch trầm lặng Sự việc này nổi lên Quả thật có lắm điều kỳ lạ Bởi vì Lam Duệ là chủ nhân của nhà họ Lam Thế nên cô phải gồng gánh hết mọi chuyện Ngay cả chuyện có liên quan đến sinh mạng Cũng chưa từng có ai dám nhắc đến Mà những người làm anh như bọn họ Suy cho cùng vẫn sống dưới sự bảo hộ của cô Nếu Lam Duệ đã đến Vậy thì bọn họ dĩ nhiên phải dốc toàn lực trợ giúp em mình Đúng rồi em nhận được một tin Có lẽ hai người cũng biết trở mình ngồi bật dậy khỏi sofa Lam Dịch đi tới trước mặt bọn họ nói Hôm qua em vừa nhận được một tin Rất bất ngờ Thế nên liền gọi điện về nhà Biết được ngày mùng 1 tháng 1 sắp tới Lam Duệ kết hôn Làm dệ kết hôn, nói đùa ư, làm sao mà anh lại không biết, người đàn ông nào có thể lọt vào mắt em gái mình. Hơn nữa, trên đời này thật sự có người đàn ông xứng với em ấy hay sao? Lam Dịch đứng thẳng người, trên mặt xẹt qua một tia sững sở, là Lăng Ngạo. Không biết vì sao, anh ta vẫn luôn cảm giác, từ khi Lăng Ngạo và em mình đến dãy núi Dillacan, rồi mang con bé đến Canada, anh liền đoán được sẽ có kết quả như vậy. Cửa phòng có tiếng gõ Phó tổng giám đốc Tổng thanh tra Tổng quản lý Có phải đều đang ở đây không Làm chủ mời mọi người sang Ở cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc Quen thuộc đến nỗi khiến bọn họ phát khóc Vân trạch, Vân trạch tới Vậy không phải đại biểu cho việc làm dễ đã đến hay sao Ờ Vân trạch, Đã lâu không gặp Xanh mặt kéo cửa Làm dịch Lăng ba lăng nhăng Dơ tay lên Đang định chụp vào bà vai của anh Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện Lên chậm rãi buông tay xuống Cái người gian xảo thủ đoạn này Anh cũng không muốn bị ghi hận Vân Trạch cười một cái Tổng cộng là 233 ngày 21 tiếng 38 phút 17 giây Không gặp mặt rồi Hết trường 56 Hết tập 8 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại